dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 338 ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 33 đại bạch hổ e các bạn đang nghe truyện tại truyện Aaudi.it is trai hát ha cố duy nhất vừa nói dứt lời lập tức thay đổi phương hướng cơ hồ khói mắt cũng không thèm nhìn độc cơ ngạo vũ đối với hành động này của cố duy nhất Càng khiến độc cơ ngạo vũ tức nổ ruột Dù sao, sống nhiều năm như vậy Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám không để ý đến sự hiện diện của hắn Nghĩ tới đây độc cơ ngạo vũ như nghĩ đến cái gì đó Môi đỏ mỏng hé ra, không khỏi mở miệng khinh thường nói Ha ha, ngươi không phải sợ ta săn thú giỏi hơn ngươi Cho nên liền cố ý không để ý tới ta Nghe được lời này của độc cơ ngạo vũ Cố duy nhất ban đầu không thèm để ý đến hắn Thân thể không khỏi dùng mình một trận Lập tức Môi đỏ mỏng hé ra Không khỏi mở miệng hỏi lại Người nói gì vậy Ha ha Ta nói Ban đầu có người luôn miệng nói Muốn cùng ta so đấu Hiện nay Cưới ngựa cũng đã học xong Cũng không dám cùng ta đấu Hiện nay Nàng chỉ là săn một vài con thú nhỏ liền ra vẻ hài lòng Có bản lãnh thì cùng ta thi săn đấu Độ cơ ngạo vũ mở miệng Vẻ mặt khiêu khích Cố duy nhất xưa nay không bao giờ chịu được người khác khiêu khích Cho nên khi nghe được lời này của độc cơ ngạo vũ Cố duy nhất lập tức mở miệng nói Được, đấu thì đấu, ngươi muốn trận đấu như thế nào? Nghe được lời này của cố duy nhất, độc cơ ngạo vũ đôi mắt sáng ngời, lập tức mở miệng nói Ở trong rừng cây, có gấu đen, con cọp, con báo, mãnh xà Chúng ta liền đấu, người nào có thể trong thời gian ngắn Săn được độc xà mãnh thú coi như thắng Nghe được độc cơ ngạo vũ lời này, Cố Duy nhất môi đỏ mọng hé ra, lập tức mở miệng nói: "Được, cứ làm như thế. Chỉ là thắng thì được gì? Nếu như ai thắng trận đấu này, như vậy, người thua liền phải đáp ứng người thắng một việc. Cho dù chuyện gì, đều phải làm được." Nghe được lời này của độc cơ ngạo vũ, cố duy nhất cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Được, cứ làm như thế. Chỉ là, ngay khi cố duy nhất vừa nói ra lời này, vài tên thì về ở sau lưng nàng. thân sắc biến đổi, đồng thanh lên tiếng nói. Quận chúa, hoàn toàn không thể. Quận chúa, thập thất ra. Những con gấu, con cọp. Con báo đâu phải là mánh thú tầm thường. Nếu như thập thất xa và quận chúa các ngươi phát sinh chuyện gì, thuộc hạ nên nói như thế nào cùng Hoàng thượng A? Chính là thập thất ra. Những mánh thú này rất lợi hại. Chỉ cần không cẩn thận một chút, khẳng định sẽ khiến ngài bị thương. Chính là thập thất ra quận chúa các ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Chỉ thấy vài tên thị vệ vội vàng mở miệng khuyên nhủ Dù sao Hai người trước mặt bọn họ Đều là thân nhân của Hoàng thượng Nếu như bọn hắn xuất hiện tình huống bất ngờ Bọn họ đều gánh chịu tất cả hậu quả Nghĩ tới đây Vài tên thị vệ lập tức vội vàng khuyên nhủ Chỉ là độc câu ngạo vũ một khi quyết định Không ai có thể đổ khuyên được Giờ phút này Nghe lời nói của thị vệ. Trên mặt độc cơ ngạo vũ lập tức lộ ra vài phần không rằn lòng được. Môi đỏ mọng hé ra. Mở miệng quát. câm miệng hết cho ta. Chuyện nào ta đã quyết. Ai đều không ngăn cản được. Được rồi. Luồn đen xấu. Chúng ta bắt đầu trận đấu đi. Lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi đến lúc đó. Thì thì. Nói xong lời cuối cùng, độc cơ ngạo vũ trực cười rộ lên trên mặt càng lộ dáng vẻ bắt buộc Cố duy nhất thấy vậy chỉ là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng tràn đầy kinh thường Nghĩ muốn thắng ta, chỉ bằng ngươi Vừa nói dứt lời, cố duy nhất càng là nhanh chóng vung lên trường tiên, sau đó chạy sâu vào rừng Rừng cây lớn như thế, hoạt động ở bên ngoài chỉ có một số động vật nhỏ sinh sống Nếu muốn săn độc xà mãnh thú, thì phải đi sâu vào trong rừng. Nghĩ tới đây, cố duy nhất vung lên trường tiên, không ngừng thúc sục ngựa chạy vào trong rừng cây. Độc cơ ngạo vũ thấy vậy, không muốn thua, lập tức vung lên trường tiên chạy về phía trước. Chỉ để lại vài tên thì vệ mặt mày lo lắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hai người cắt ngươi đi bảo vệ thập thất vương gia và quận chúa, ta đi bẩm báo hoàng thượng chuyện này. Một người thì về suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, hai tên thì về không khỏi gật đầu. Dù sao hiện nay chỉ có như vậy. Chỉ mong thập thất vương gia và quận chúa đều không có việc gì bằng không, đầu của bọn họ sẽ rơi xuống đất. Cố duy nhất cưới ngựa, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy bốn phía bóng người càng thư thớt. Bốn phía luồng sáng, cũng càng cảm thấy âm u. Gió thu phe phẩy thổi tới khiến cho ngọn cây bốn phía lắc la lắc lư, hơn nữa phát ra âm thanh sạc sạc sạc. Hiện tại tuy là đầu thu, nhiệt độ ban ngày vẫn nóng bức, chỉ là khi tới nơi này trái lại dịu dịu vô cùng chỉ là bởi vì bốn phía không hề có tiếng người mà lại có thêm vài phần cảm giác nguy hiểm. Liền tại Cố Duy nhất trong lòng nhớ lại, phía sau đột nhiên vung lên một tiếng vó ngựa. Nghe vậy, Cố Duy nhất không khỏi quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy đột cơ ngạo vũ cũng đã theo tới. Thấy vậy, Cố Duy nhất môi đỏ mọng không khỏi mở miệng nói: "Ngươi đi theo ta để làm chi?" Ha ha chây cười. Ai đi theo ngươi, rừng cây này cũng không phải của ngươi, ta thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Đối với lời nói của độc Câu ngạo vũ, cố duy nhất chỉ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng thật sự không có rồi hãy nói. Nhìn bốn phía đều hoàn toàn im lặng, nghĩ đến bốn phía không có độc xà mánh thú. Cố duy nhất tính toán đến nơi khác nhìn một cái, tuy nhiên vào đúng thời điểm này, Chỉ thấy con ngựa nàng đang cưới Phản phất cảm giác được cái gì đó Đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng Hơn nữa không ngừng vung hai chân trước lên Mở miệng hí dài một tiếng dáng vẻ kia phản phất như đang sợ hãi cái gì đó Không chỉ có một mình ngựa của cố duy nhất Mà ngay cả ngựa của độc cơ ngạo vũ cũng phản ứng như thế Thấy vậy trên mặt cố duy nhất sườn sốt Lập tức, lại cùng độc cơ ngạo vũ hai mặt nhìn nhau một phen, Coi như cố duy nhất lần đầu tiên tham gia săn thú Nhưng cũng cảm giác được Khẳng định có nguy hiểm tới gần Mới có thể làm cho con ngựa bọn họ hoảng loạn như vậy Dù sao, động vật đối với nguy hiểm ý thức mẫn cảm nhất liền tại cố duy nhất trong lòng nhớ lại Lại thấy một bên độc cơ ngạo vũ Như là nhìn thấy cái gì đó Đôi mắt mở to Hé mở làn môi hồng Lập tức lạnh toát xương sống mà hít một một hơi thật sâu Trời ạ Thật đúng là một con vật to lớn Nghe được lời này của độc cơ ngạo vũ Lại thấy độc cơ ngạo vũ mặt mày kinh ngạc Cố duy nhất trên mặt sườn sốt Trong lòng nghi hoạt Không khỏi quay lại theo ánh mắt của độc cơ ngạo vũ nhìn Lúc chưa nhìn thì vẫn còn tốt Vừa nhìn Cố duy nhất chỉ cảm thấy như có năm đảo sấm sét sáng xuống đầu Âm một tiếng Đại não chỉ chút lát đã trống sống Trong lòng càng chấn động mãnh liệt Chỉ thấy cách bọn họ 20 thước Xuất hiện một con bạch hổ vóng dáng dũng mãnh Nhìn đại bạch hổ ước chừng dài 3 thước Tứ chi cường tráng, vóc người thật lớn Giờ phút này Đại bạch hổ cũng đang ẩm núp Tại nơi đó nhìn bọn họ Một đôi mắt tràn đầy giá Tính chằm chằm nhìn vào hai người họ Thấy vậy Cố duy nhất sợ đến mức linh hồn Như muốn bay ra ngoài Tuy mới vừa rồi nói Nàng ra vẻ thành khẩn thề thốt Yêu cầu độc câu ngạo vũ so Đấu săn thú Chỉ là Nửa đường lại gặp một con bạch hổ Cảm giác đó Lại hoàn toàn không giống trước nữa Đại bạch hổ này Không giống những con cọp Mà nàng nhìn thấy trong vườn bách thú Dù sao Trước kia nhìn thấy con cọp Trong vườn bách thú Đều đã bị người thuần phục Có còn có thể biểu diễn tiết mục Cho người bên cạnh nắm tay Mà đại bạc hổ sống ở nơi này trên người nó làm cho người ta cảm giác nguy hiểm Có lẽ không muốn bỏ qua người nào Đặc biệt khi nó nhìn chằm chằm vào một người Ngay lập tức liền khiến cho người đó sự ngược tóc gáy Phía sau lưng lạnh cả người liền tại cố duy nhất trong lòng suy nghĩ Một bên độc cơ ngạo vũ trên mặt cũng là sẽ qua vài phần bối rối Chỉ là, sau một khắc, độc câu ngạo vũ như là nghĩ đến cái gì đó, khói miệng cong lên một cái cười đắc ý. Thật tốt quá, rốt cuộc ở chỗ này nhìn thấy một con đại bạch hổ, ta nhất định phải săn nó. Lùn đen xấu, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi làm ngô lệ hầu hạ ta, ha ha ha ha ha Vừa nói sức lời, độc câu ngạo vũ thuận tay liền cầm lên cung tên, lập tức liền nhắm vào đầu con đại bạch hổ. nghe vậy, cố duy nhất cũng lấy lại bình tĩnh, kéo cung tên, liền chuẩn bị bắn con đại bạch hổ. hừ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. cố duy nhất khét nhất chính là dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của độc cô ngạo vũ. cái gì? muốn nàng làm nô lệ cho hắn, hầu hạ hắn, hắn đừng có mà mơ. lần này. Nàng nhất định phải săn được con đại bạch hổ, khiến hắn phải làm nô lệ cho nàng. Nghĩ tới đây, cố suy nhất trên tay buông lỏng. Lập tức, liền nghe được một tiếng vèo. Cung tên sắc bén, liền vọt tới phía đại bạc hổ. Một bên độc cơ ngạo vũ cũng không hề thua kém. Trên tay cung tên cũng đồng thời sời cung bắn tới nơi mà đại bạch hổ đang đứng. Mắt thấy, hai cung tên sắc bén, nhanh như chớp vọt tới hướng của Đại Bạch Hổ. Trái tim Cố Duy Nhất mừng thầm vô cùng. Hai mắt cơ hổ như suốt tinh quang kích động hưng phấn. Tuy nhiên, đúng lúc Cố Duy Nhất nghĩ Đại Bạch Hổ sẽ ngã xuống thì lại thấy nó nhảy lên. Dễ dàng tránh cung tên của bọn họ. Cùng với hai tiếng phúc phúc, chỉ thấy hai cung tên đáng nhẽ đã cắm vào người bạch khổ, liền bắn vào bên trong vũng bùn.